Phúc giây năm mới linh thiên, đoàn con kính nhớ tổ tiên ông bà tri ân nghĩa mẹ tình cha, sinh thành dưỡng dục, trang hòa yêu thương Đoàn con kính nhớ tổ tiên, ông bà và cha mẹ Cho con có ngày hôm nay Đoàn con kính nhớ tổ tiên Ông bà và cha mẹ thân Bao con ơn sinh thành dưỡng dục Để cho con có ngày hôm nay Để cho có